Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chuyện quá khứ tớ đã quên rồi Cô cứng rắn nói Sao có thể Nếu như Lữ Tử Anh lập tức kêu lên Lại bị thời hình dư ngắt lời Quên đi thì tốt Chuyện không vui cũng nên sớm quên đi Thời hình dư bắt đầu nói xong Thế nâng tầm mắt Đụng ngay đoàn thiên cẩn Đang từ phía đối diện đi tới đây Uồng bỏng khiết Bà người trong mà nhất quay đầu Nhìn thấy ngoại trừ đoàn thiên cần đang sụ mặt đi ra. Người đi theo sau lưng anh vào quán ba này. Còn có chương kính về mặt trầm lặng. Bạn tốt bên chiêu giống như trương kính. Lúc nào cũng bận rộn tối mặt. Lúc này trên mặt không có một chút thái độ. Xong rồi. Uông bỗng khiết thấp giọng kêu lên. Dẫn thằng nam lại vội vàng quay đầu. Tỏ thái độ lạnh lùng làm như không thấy. Nâng ly rượu lên nhấp một ngụm. Lữ từ anh mở to hai mắt nhìn tất cả trước mặt. Thầm nghĩ có phải mình đã bỏ lỡ bất kịch hay hay không? Thở hình dư mỉm cười đứng dậy đón đàn thiên cần Rồi nhón chân hồn anh một cái Anh tới rồi sao? Cô dịu dàng nói Đàn thiên cần lại có một chút không có phản ứng Mà ở một bên khác Tình hình cũng không khác là bao nhiêu A lão công Uông bổng khiếp cẩn thận chào hỏi Trương Kính lại chỉ cứng rắn nhìn cô Một câu cũng không nói Mà bên tiêu thì sao? Đứng ở phía sau từ đầu đến cuối im lặng không nói gì. Không chớp mắt nhìn thẳng vào dẫn tháng nam, đang tự mình uống rượu. Lữ Từ Anh đang chờ xem kịch, đương nhiên là không mở miệng. Sự im lặng giữa bầy người, khiến người khác không thể chịu được. Rốt cuộc là sao vậy? Các anh làm ơn mở miệng nói chuyện có được không? Lữ Từ Anh cuối cùng không chịu được mà phá tan sự im lặng. Em có thai, thế nhưng lại chạy đến chỗ này để uống rượu sao? Trường Kính đột nhiên dùng một giọng nói đầy áp lực nói chuyện. Khiết à, thời hình dư dẫn tháng nam và lỡ tư anh, ba miệng đồng thời kêu thanh một tiếng nhỏ nhìn về phía cô. Tại sao cậu không nói cho bọn tôi biết là cậu có thai? Vậy mà cậu còn uống rượu chứ? Em còn uống rượu ư? Trương Kính dùng giọng điệu nguy hiểm từng câu từng chữ nói ra. Không, em chỉ uống một ngụm nhỏ mà thôi. Hơn nữa chuyện em mang thai chưa có chứng thực, chỉ là nghi ngờ thôi mà. Nghi ngờ sao? Được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta đi kiểm tra nếu như xác định em thật sự có thai, trước khi sinh còn ra thì ngoại trừ trong nhà, em chỗ nào cũng đừng nghĩ sẽ đi tới. Trường kính tức giận, cả người run lên. Nói xong, trong nháy mắt ôm lấy thân hình của cô, đi thẳng một mạch đem cô ra ngoài. Hình Dư à? Uông bổng kết quay đầu kêu cứu Thời Hình Dư. Người ở phía sau lại vẫy vẫy tay với cô, với bộ dạng rằng cậu thật sự nên ngoan ngoãn ở nhà chờ sinh đi. Rồi ánh mắt nhìn theo cô bị đưa ra cửa. Em cảm thấy trương kính làm như vậy không sai sao? Đoàn thiên cẩn đột nhiên mở miệng. Đồng ý nói chuyện rồi sao? Cũng không biết dậy dây thần kinh nào của anh không đúng. Lúc nãy sao lại vô cớ thức giận như vậy cơ chứ? Ừ, không sai. Em cảm thấy trương kính làm như vậy là đương nhiên mà. sổ sao phụ nữ có thai cũng không nên uống rượu. Cũng nên ngoan ngoán ở trong nhà mấy đúng. Cô gật đầu đồng ý. Được, lời này là em tự nói. Tự mình muốn làm như vậy đấy nhá. Đàn thiên cần cũng gật đầu. Ừ, là ý gì? Em sẽ không biết là cái đó của mình. Đã bao lâu rồi cũng không biết chứ. Đàn thiên cẩn đột nhiên cuối người ở bên tay cô, nhỏ giọng nói. Thời hình dư lập tức quay đầu nhìn anh. Trong đôi mắt trận tròn hiện lên sự kinh ngạc, nghi ngờ, khó có thể tin. Vui mừng phát lẫn sợ hãi, tình cảm rối rắm phức tạp. Cô cúi đầu nhìn cái bụng vẫn phẳng lì của mình. Cô có thai rồi sao? Hình dư à! Sẽ không phải là ngay cả cậu cũng có thai rồi chứ Lữ Tử anh khó mà tin được Nhìn góc sáng vẫn yếu điệu của cô Tớ Có thể sao Cô thật sự là có thai sao Em có thai ư Thời hình dư nhìn đoàn thiên cần E là như vậy Đoàn thiên cần không chuyển ánh mắt mà nhìn cô chăm chú. Trời ơi Cô đột nhiên che miệng lại kích động Mà vui mừng nói Em sắp được làm mẹ rồi sao Xác định phản ứng của cô là vui mừng, mà không phải là sợ hãi hay có bất cứ một chút không vui nào cả. Trái tim đang trao trên công trung của đàn thiên cẩn cuối cùng có thể từ từ trở về chỗ cũ. Anh luôn lo lắng cô sẽ trách anh không làm tốt biện pháp trái thai, hoặc là nói cô không muốn có con nhanh như vậy. Sủ sao cô ham chơi thích làm đẹp như vậy, mà sinh con có thể thay đổi hiện trạng của cô bây giờ rất nhiều. Cho nên anh sợ cô sẽ không thích có thai, sẽ nói cô không cần đứa con này nhưng nhìn thấy bộ dạng của cô bây giờ cuối cùng anh có thể thở phào một hơi Nhị nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net